Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với bác sĩ tốt Đến đây chăm sóc cho cô ấy Đến khi cô ấy sinh đi Nam thiên kinh lạnh lung nói Anh tử suốt buổi Tâm tình càng ngày càng căng thẳng công thôi Sợ cô sẽ có biến chứng gì Anh hưởng không tốt Lăng bac hẳn lắc đầu rồi sau đó liền rời đi Điểm nhì Chỉ cần em không việc gì Anh liền đáp ứng mọi yêu cầu của em Chỉ riêng em hãy cho anh một cơ hội giải thích có được hay không Nam Thiên Kinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn rồi lại hôn. ăn cần mà dịu dàng nói, trong lòng như chứa đựng biết bao nhiêu là sự ôn nhô. Bà mẹ tôi, tôi muốn nhìn thấy họ. Hạ điểm gì từ lúc anh nắm tay cô thì cô liền tỉnh lại, nghe được tiếng anh thì cô liền nói. Được, anh đáp ứng em. Nhưng em phải hứa là không được rời bỏ anh, cùng anh sống chung một chỗ có được hay không? Nam Thiên Kinh ôn nhu lên tiếng, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Hạ Điểm Nhi không nói một lời nào, chỉ là quá mệt mà cô lại nhắm mắt ngủ tiếp đi. Một tuần sau, Điểm Nhi à? Hãy ngoan nào, em ăn hết chỗ này có được hay không? Nam Thiên Kinh lúc này giống như một bảo mẫu, ăn cần mà kiên nhẫn dụ dỗ cô ăn hết chén canh tầm bổ. Mà Hạ Điểm Nhi đang ngồi trên đùi anh, quay đầu sang một bên, bĩu môi chù mỏ kháng nghỉ anh là cô không muốn ăn, vị quá béo, quá ngấy, cô ăn không vào. Ngoan nào, em ăn đi thì ngày mai anh sẽ lập tức đưa ba mẹ về. Nam tiến kinh đành phải dùng một chiêu cuối cùng để dụ dỗ cô. Nghe nhắc đến ba mẹ thì cô liền quay đầu nhìn anh, xem anh có đang lừa cô không. Thật sự anh sẽ không lừa em đâu, ngoan ngoãn ăn đi, lát nữa anh sẽ chuẩn bị một ít đồ. Hôm nay đi với anh đến một nơi nhé. Nam Thiên Kình ôn nhu nói Đi đâu? Hạ Điểm Nhi nhớ mày cất tiếng hỏi Là một bữa tiệc nhỏ Anh có một món quà đặc biệt dành cho em Nam Thiên Kình thương yêu hôn lên má cô vài cái Rồi dịu giọng nói Hạ Điểm Nhi không nói gì cả Chù mồi há miệng ăn canh tầm bồ Mà ngày nào anh cũng bắt cô ăn kia Vì như vậy anh mới để cho cô gặp ba mẹ mình Bây giờ tối tại nhà hàng cao cấp năm sao Nam Thiên Kinh dịu dàng ôm Hạ Điểm Nhi với chiếc bụng khá lớn bước vào đại sảnh, lập tức cây sự chú ý cho mọi người. Mặc dù bụng bầu, nhưng khí chất điểm đạm đáng yêu của Hạ Điểm Nhi vẫn không hề giảm một chút nào cả. Điểm Nhi à? Em ở đây cùng với Tiểu Hảo. Anh qua kia ăn bài một chút chuyện, liền quay lại ngay. Nam Thiên Kinh lên tiếng, Hạ Điểm Nhi gật đầu đáp ứng. Nam Thiên Kinh lại hướng về phía Tiểu Hảo hộ vệ của anh nói đôi ba câu. Sau đó liền rời đi Cô Hạ Điểm Nhi Tại sao cô lại ở đây Hạ Thanh Vân Kinh ngạc hô lên Khi phát hiện Hạ Điểm Nhi tại nơi này Chào ôi Bụng to như thế này rồi sao Nghe nói cô là bị chồng ruồng bò Theo người phụ nữ khác Đây chắc là nghiệt trùng Chắc Vân Kinh kinh mịch lên tiếng Hạ Điểm Nhi sợ hãi cúi đầu Lùi về phía sau vài bước Hạ phụ nhân Xin bà hãy giữ đúng chừng mực. Tiểu Hà bước lên phía trước lên tiếng. Cậu là ai? Không lẽ là bà con của cô ta sao? Hạ Thanh Vân xông lên vênh váo nói. Tiếng nói vang lớn khiến nhiều người chú ý vào. Tiểu Thư, cô nên lợ lời mà nói. Không kéo lại rắc họa vào thân đấy. Tiểu Hào điềm tĩnh lên tiếng chỉnh Hạ Thanh Vân. Sao nào? Anh làm gì được tôi chứ? Hạ Thanh Vân trừng mắt nhìn. Cô... Đứa con gái hư uổng ví, chú cô nuôi cô. Tôn biết bao nhiêu tiền của. Này cô lại vác cái bụng này mà xuất hiện ở đây nữa. Thể hiện của Hạ Gia ở đâu? Nếu để cho ba mẹ cô biết, không khéo lại bị cô chọc tức mặt chết đấy. Chắc Vân Kinh lớn tiếng xỉ nhục cô. Tiếng nói không giảm đi mà còn lớn hơn. Hạ điểm nhi bị mọi người nhìn đến sợ hãi. Nghe họ chỉ trò gì rồng khiến cô thật là ủy khuất. Còn cô có ba ba mà. Bà bà của chúng còn đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại cần cái ôm của Nam Thiên Kỳnh đến như vậy. Hãy cầm miệng đi. Cô ở đây ăn nói lung tung cái gì thế? Cô nói là ai không có ba hả? Tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau khiến cho ai cũng phải giật mình. Họ liền tránh ra cho anh đi vào. Nam Thiên kình chẳng hề để ý ai vào trong mắt. Một tay cầm một ít bánh ngọt. Loại mà hạ điểm nhi thích ăn nhất. Nam Thiên kình ôm lấy cô vào lòng rồi lấy tay xoa nhẹ lưng cô cử chỉ hết sức nhẹ nhàng khiến ai ai cũng phải cảm thấy ghen tị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.